Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm gìn giữ cho nhau của tác giả Hồng Bối với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 10 Nhân duyên mãi là bao xa Gặp lại em sau bao ngày tháng xa cách Bỗng chưa bao giờ anh thấy mình nghĩ về hai từ Nhân duyên Nhiều như thời gian này em ạ Khi anh hiểu ra từ nhân duyên Một cách trọn vẹn Thì đó chính là lúc anh Biết chấp nhận cuộc đời Nghĩa là anh biết buông mọi sự Để luôn giữ cho trái tim mình Một khoảng lặng riêng tư Ai rồi cũng có lúc bao chuyện buồn đau ập đến Chỉ là ở thời điểm đó Mình có đủ can đảm Để gạt bỏ mọi chuyện hay không Biết gạt bỏ thì vết thương lòng sẽ lành trở lại Có những chuyện buồn vui thương ghét không như ý Có bao nhiêu chuyện không vừa lòng Nhưng khi đó anh tự nhủ Nó không thuộc về mình Đừng cố gắng níu kéo cưỡng cầu làm gì Để lòng thêm đâu Mọi sự mọi chuyện trên đời Hãy để nó tùy duyên Tùy duyên ở đây Em phải hiểu dưới góc độ tình cảm mà duyên tình cảm thì nằm trong nhân quả nghiệp báo vì em biết tình cảm là cửa ngõ đầu tiên tạo ra muôn ngàn sự sống tùy duyên để lòng mình thanh thản khoan thai từ tốn những dòng chữ này anh viết cho em cốt cũng là để tìm sự thanh thản em đừng có cười và nhăn mặt nhíu mày mà nói thầm trong bụng anh bối viết văn gì đọc chán quá Lui tới cũng ngôn ngữ đó, không có gì mới cả. Nghe em nói vậy thì anh chỉ biết cười, giơ tay lên gãi đầu trong sự ngượng ngùng. Anh sẽ nói nói, cười cười như để biện hộ. Anh viết là để chúng ta học cách sống chậm từng phút giây và học cách sống tùy duyên mà em. Vì duyên là điều kiện đưa ta đến mọi mối quan hệ trong xã hội. đời hay đạo Cũng không nằm ngoài chữ duyên Chưa gặp mà gặp gọi là nhân duyên Đối xử tốt với nhau gọi là lương duyên Và cùng nhau nuôi dưỡng những tâm niệm an lành Ở cửa Phật gọi là thiện duyên Trong Phật học có bốn loại duyên Nhân duyên, đẳng vô dáng duyên Sở duyên duyên và tăng thượng duyên Tăng thượng duyên thì có cả thuận duyên và nghịch duyên Rồi anh nhớ một câu nói của Bạch Lạc Mai Mọi sự gặp gỡ trên thế gian là cửu biệt trùng phùng Là xa lâu để rồi gặp lại Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất đẹp Đến khi kết thúc thì hơi buồn Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất buồn Nhưng lại kết thúc rất đẹp Có những nhân duyên chấm nở chấm tàn Gặp nhau trong tích tắc rồi lại lặng thầm trong tích tắc mỗi người xuất hiện ở lại ra đi biến mất cũng do nguyên nhân và điều kiện không có gì xưa nay tồn tại hoàn toàn đơn độc cái gì cũng có mối liên hệ với mọi thứ khác nên mỗi người gặp nhau đều có duyên kiếp trước và duyên kiếp này tình cảm đối xử thương yêu hay ghét bỏ cũng vì đó mà khác nhau Có người kiếp trước mình kết duyên lành với nhau Đời này gặp lại tự nhiên cứ món thương nhau hoài Có người kiếp trước mình kết oan trái Kiếp này gặp nhau tự nhiên cứ oán thù mãi Có ân gia mà cũng có oan gia Ân gia nghĩa là gặp mình Thấy thương quý và hết lòng chiều chuộng Lo lắng cho mình từng ly từng tí Đó là vì kiếp trước người ấy mang ơn mình Nên kiếp này gặp lại để trả ơn Có khi kiếp trước người ấy từ bí giúp đỡ Đối xử tốt với mình Kiếp này gặp lại tự nhiên mình bị dính mắt Cảm thấy cần đối xử tốt với người ấy Đây là ân gia với nhau Còn ngược lại Oan gia là một loại nghiệp mà mình phải trả Nếu một người yêu mình Người thân hay bất kỳ ai trong xã hội Mỗi lần gặp mình thường làm mình khổ tâm, lo sợ, thì đó gọi là oan gia. Khi gặp những ai đối xử không tốt với mình, hành hạ, đầy ải, sai khiến, mắng nhiếc chửi rủa mình thậm tệ, làm mình đau khổ vô cùng, thì em hãy biết là mình thiếu nợ người ấy, nên phải trả. Có thể do mình bạc phước kém duyên. Khi anh trưởng thành, Anh mở lòng ra tức là anh chấp nhận sự thu thiệt về mình. Anh chấp nhận đối diện với sự cô đơn lặng thầm của mình. Người ta ghét mình, mình đừng ghét họ. Người ta không thích nói chuyện với mình. Mình cũng tập mở lòng để đón nhận. Khổ lắm, nhưng phải tập để mình có thể chuyển hóa từ nghịch duyên thành thuận duyên, rồi kết nối để trở thành lương duyên. Sống với đời Cần phải có cái tâm rộng mở em ạ, đừng ích kỷ cho suy nghĩ của bản thân, phải khởi tâm kết duyên với mọi người thì mọi người mới tìm đến với mình, không kết duyên bằng góc độ này thì mình kết duyên bằng góc độ khác, miễn sao là mình biết cách để yêu duyên lành với mọi người. Chúng ta sống ở cuộc đời này đâu phải chỉ riêng mình mà là cả một tập thể. Nói đến chữ duyên nó rộng lắm em Thô có, tế có Cũng vì vậy mà tình cảm có nhiều loại Có những cái dây dưa kiếp này Có những cái dây dưa kiếp sau Ví dụ như mới gặp nhau lần đầu Ta đối xử tử tế với nhau Cứ quyến lý nhớ nhung hoài Thì ta biết đây là sợi dây kiếp nào gặp lại Đức Phật đến với cuộc đời và ra đi khỏi cuộc đời hoàn toàn do nhân duyên vì thương đời, thương người nên Phật cũng muốn nắm lấy tay ta dắt dìu ta đi qua một đoạn đường dông bảo tử sinh nhờ đi được một đoạn đường với Phật ta mới thấy có tình thương với cuộc đời đôi tay của mình sẽ ấm hơn mùa lạnh nhất chưa hẳn là mùa đông băng giá Mà là mùa có con tim đang thiếu thốn tình thương Em thấy không Mọi sự vật hiện tượng ở cuộc đời này Cái gì cũng có nhân duyên của nó Đừng vì một chuyện gì bất như ý Làm em thương tổn Rồi em tự dày vò khô héo con tim mình Rồi không dám mở cái tim mình ra thêm một lần nữa Để chấp nhận đón chào cuộc đời Em phải sống và nhìn mọi sự việc dưới con mắt bình thường, với trái tim bình lặng, để mọi chuyện đón đi được mất tùy duyên. Như vậy em sẽ sống giữa cuộc đời vui hơn. Anh và em đang đi giữa lưng chừng của cái tuổi thanh xuân. Anh không muốn thanh xuân của chúng mình vụt đi qua như một ngọn gió, rồi mình dừng lại, mình sẽ nói một cách tầm thường, như bao nhiêu người thường ví von Thanh xuân như một tách trà Đi qua đi lại hết bà thanh xuân Anh muốn thanh xuân của em Đi qua một cách yên bình Đi trong sự hiểu biết của tình người Mình đi, mình biết mình đi đâu, về đâu Như bài hát Bình yên mà em đã gửi cho anh nghe một sớm Qua giọng hát của Trần Thu Hà Bình yên một thoáng cho tim mềm bình yên ta vào đêm bình yên để đóa hoa ra chào bình yên để trăng cao bình yên để sống nâng niu bờ bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh bình yên chúng ta thường tiếc nuối quá khứ rồi sống mơ hồ trong hiện tại mà cứ mong ước những điều thật đẹp cho tương lai May mà em biết sống chậm từ ngày Trong hiện tại Chưa bao giờ anh thấy thương em như thời gian này Có lẽ vì từ bi Nên mình mới gặp nhau phải không em Trên đời này Tìm được một người có lòng tự bi Để cùng kết duyên với nhau hiếm lắm Giá trị mỗi con người thường nằm ở sự hiểu biết Và có lòng tự bi Để gặp được một người có lòng tự bi ta phải tu nhiều kiếp trước mới gặp được nhau quen nhau rồi cùng kết duyên lành với nhau Gieo duyên với Phật là một phước duyên thù thắng vì ông Phật không bao giờ làm tổn hại mình hạnh nguyện của Đức Phật là cứu độ chúng sanh giúp chúng sanh từ bỏ mọi thứ vui cám dỗ khổ đau trần tục học hỏi tất cả những lời dạy mang đến sự hiểu biết và thương yêu Đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn Có lần Đức Phật cùng với một thầy đi tản bộ Thì thấy một con chim ưng Đang đuổi theo một chú chim bồ câu Chú chim bồ câu vô cùng sợ hãi Hoảng hốt nên bay xà vào trong tay áo của Đức Phật Và nằm im lìm bình an nơi ấm của Đức Phật Mà không chịu bay ra Đức Phật mới nói đã thấy vạn vật trời đất đều có nhân duyên kiếp trước Đức Phật giáo hóa cũng vậy tùy vào phước duyên của mỗi người để độ Ai có duyên thì Ngài giúp họ chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Ai vô duyên thì Ngài cũng đành chịu Đủ duyên thì Ngài tìm đến Không duyên thì Ngài không đến Có bốn điều em biết là Đức Phật không thể làm được Thứ nhất Nhân quả không thể thay đổi Tự gieo nhân thì tự mình gặt quả Mà người khác không thể thay thế cho mình được Thứ hai Sự hiểu biết không thể mang cho được Những ai muốn có sự hiểu biết lớn Thì phải tự mình học hỏi tu tập Thứ ba Dự pháp không thể diễn tả được Bản chất của mọi sự việc trên thế gian Dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa Mà có thể hiểu được Chỉ có thể dựa vào sự thực tu Thực chứng Thứ tư Không có duyên thì không thể độ Người không có duyên thì họ không bao giờ nghe Những lời mà người ta chia sẻ Thế em mới biết Có duyên với Phật là mình đã có nhân duyên phước báo lớn Không phải ai cũng được như anh và em đâu Mình có hiểu biết Phật Pháp Thì ít nhiều mình cũng nắm được bản chất của cuộc đời là như thế nào suy ra sống với lòng tự bi thánh thiện là căn lành tốt nhất cho tương lai vì tự bi với mọi người chính là tự bi cho tâm hồn mình mỗi người sinh ra ở cuộc đời đã có những liên hệ nhân duyên phước đức được định sẵn ngắn dài khác nhau cho nên dù cuộc đời ta có đang ở hoàn cảnh nào đi nữa cũng đừng bao giờ có ý làm tổn hại người khác Phải học cách chấp nhận để thứ tha cho những người Từng gây thương tổn cha mình Không bao giờ oán hận hay đố kỵ Một tâm niệm lành tạo ra Mua ngàn phép lạ cho tương lai đó em Kết duyên với một người Là đã gieo duyên với mọi người Khi gặp chuyện gì đó bất như ý Cách tốt nhất là em hãy tập im lặng Hay nói một lời xin lỗi Cho đi mà không cần nhận lại rồi từng ngày trôi đi trôi đi em sẽ thấy thứ tha là để con tim mình mở rộng tấm lòng bao dung đừng có vì vài ba chuyện nhỏ nhặt cá nhân tình cảm trong đời sống mà trở thành ích chỉ rồi đạp đổ những điều tốt đẹp cho tương lai mỗi ngày chúng ta làm đau khổ hiểu nhầm nhau nghi ngờ nhau bất mãn nhau Giận dữ nhau Thành kiến nhau Là mỗi ngày chúng ta đánh mất Bao nhiêu tiềm năng tốt đẹp Và duyên lành cho nhau Phải tập bỏ đi Ý nghĩ tầm thường Là khi mình làm người khác bị tổn thương Thì chỉ có họ mới khổ đau Còn mình thì không Thực ra nhìn cho kỹ Người bị tổn thương lớn nhất Vẫn là mình Vì người đó đau rồi sẽ hết đau Còn mình thì sẽ đau dài dài, đau trong sự dày vò bởi lương tâm. Ai cũng có lúc gặp những chuyện không vui, gặp on trái đắng cay ngậm ngùi sầu khổ, chỉ là lúc đó biết chấp nhận. Và kịp buông đi bao nỗi niềm ưu tư, thì trái tim mới đủ lớn mạnh. Cuộc đời mỗi người ai cũng có những chặng đường thử thách khác nhau. Theo lứa tuổi và phước đức của mỗi người, Tùy đó mà hế mua ngàn mùi vị cũng khác nhau. Mùi vị nào cũng có mua ngàn ngọt bùi đắng cay riêng. Anh hiểu, ở cái độ tuổi của em hiện tại, khổ sở nhất là vẫn chuyện tình cảm yêu thương. Người có chồng con khổ theo chuyện chồng con, người chưa có khổ chuyện chưa có, người sắp có khổ theo chuyện sắp có. Cũng như anh, Nhớ em từng nói Người có vật chất thì đi tìm đời sống tinh thần Người có tinh thần thì thường sống trong bằng hèn Cái nào cũng có cái khổ của nó Vui thì ít mà khổ thì nhiều nụ cười hạnh phúc thường qua mau Nhưng niềm đau thường thấm dài Thế mới là cuộc đời Cuộc đời ai cũng muốn có một ai đó để gửi gắm yêu thương nhưng để có được một trái tim yêu thương đủ ấm thật sự thì cũng phải trải qua muôn ngàn sự thương tổn, thương tổn nào cũng để lại vết sẹo, vết sẹo là chứng tích của những ngày dài cố nắm thật nhiều để rồi cũng phải buông bỏ thật nhiều. có buông bỏ, có tiếc nuối sẽ trân trọng hơn những gì đang còn trong tay. Người mà không biết trân trọng những thứ đang còn trong tay thì có nắm bao nhiêu điều tốt đẹp cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Phần nhiều chúng ta hay thờ ơ với những người đang ở bên cạnh mình. Vị luôn nghĩ họ sợ lại mãi mãi với mình. Đâu hay rằng đến một ngày nào họ gom hết bao nỗi niềm riêng tư rồi lặng lẽ rời xa mình. Đừng nghĩ rằng mọi thứ là mãi mãi Tất cả chỉ mang tính chất thời điểm Và khi ra đi Cũng mang tính chất thời điểm Chỉ là khi ra đi Luôn để lại cho con tim mình Nhiều mệt nhòi Nằm trong lòng ngực Muốn quên lại không quên được Muốn ngủ mà giấc chẳng tròn Cố quên tức là cố nhớ Nghe một bản nhạc là cố nhớ để rồi quên Tụng đọc một bài kinh lòng Là quên để rồi quên luôn Nhớ và quên Thì cũng phải biết trân trọng những gì Đã đi qua đời mình Không phải từ xa lạ mà gặp nhau Mà là từ vô lượng kiếp Từng gieo duyên cho nhau rồi Trong bản nhạc Khúc Thụy Du có đoạn Đừng bao giờ em hỏi Vì sao ta yêu nhau Hỏi để làm gì hả em Yêu là yêu thôi Miễn sao khi thương yêu nhau Đừng làm khổ đau nhau là được Càng đặt nặng tình cảm bao nhiêu Sẽ càng chuốc lấy khổ lụy bấy nhiêu Có nhiều người thương yêu gắn bó với nhau biết bao nhiêu năm Đột nhiên người ấy bỏ mình Để đi lấy người khác Có nhiều người thương yêu nhau biết bao nhiêu năm Đến khi cưới xong Đột nhiên chia tay Gặp gỡ và chia ly Chia ly và gặp gỡ Rồi trên đoạn đường mưu sinh, chúng ta sẽ còn gặp nhiều người xa lạ nữa. Người nào đủ lòng khoan dung để đối đãi tốt với ta, đủ hiểu tâm hồn ta, thì người đó có duyên sâu nặng với ta và sẽ ở lại với ta đến trọn đời. Gặp gỡ là do duyên, đến với nhau là do nợ. Anh kể em nghe, anh có một cô bạn sắp đi lấy chồng. Nghe đâu lấy anh người yêu tặng miền Bắc Hai bên đã lên kế hoạch cưới Thì đột nhiên Anh người yêu nói với cô bạn là văn hóa miền Bắc và miền Nam khác nhau Nên sẽ không hợp với nhau Đành không cưới nhau nữa Cô bạn của anh rất tuyệt vọng và đau khổ Những lúc như thế này May mà có người bạn tinh thần như anh Bên cạnh để sẻ chia Rồi một hôm Cô bạn lên thăm anh ngồi bên tách trà cô khóc thúc thiết Còn anh thì chỉ biết lắng nghe thôi Anh nói với cô bạn khi người ta không còn yêu thương mình quý mến mình nữa thì tất cả mọi nguyên nhân đổ vỡ đều do cái cớ để chia tay nhau mà thôi hết duyên thì hết nợ Anh cũng nói những lúc như thế này mình cần học cách im lặng và chấp nhận Vì càng gần mình thì khổ đau tâm hồn càng lớn Mà khổ đau thì khó lòng tha thứ cho người mình Đã từng thương yêu Đã không thương thì không nên ghét Thù làm gì Mỗi người sinh ra lớn lên không ai có cuộc đời yên ổn Từ đầu đến cuối Ai rồi cũng trải qua muôn ngàn đau khổ riêng Phải hiểu và thông cảm cho cái khó của mỗi người Anh lại nói thêm với cô bạn Cách hay nhất để mình nhẹ lòng Là tập trung sống tùy duyên Tức là mọi hoàn cảnh Mọi sự gặp gỡ với nhau Mọi sự chia tay nhau Đều có nhân duyên cả Chỉ là không có duyên với mình Mà là có duyên với người khác Có cố dùng dàn níu kéo Cũng chẳng được gì Càng níu kéo thì càng mất mát thêm thôi Càng nắm lâu Thì đôi bàn tay Sẽ càng thêm mệt mỏi Đức Phật dạy Là duyên Có xa cách đến đâu Cũng sẽ gặp lại Là nợ Có trốn tránh Cũng chẳng hề thoát Vì mọi chuyện đến đi Là luật nhân quả Trong cuộc đời này Có một câu chuyện Mang đến cho anh Rất nhiều gợi ý tích cực Về nhân duyên Hẳn em cũng biết câu chuyện này Có một anh chàng Rất đau khổ Vì người yêu Bỏ đi lấy chồng Nhiều ngày, nhiều tháng, anh ta sống trong nỗi niềm tuyệt vọng. Anh tìm lên chùa và gặp một thầy sư. Anh hỏi, thưa thầy, tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đành lòng bỏ con để đi lấy một người khác? Sư thầy mỉm cười, rồi cho anh xem một chiếc gương. Trong gương có hình ảnh một cô gái rất đẹp nằm chết bên đường. Có nhiều người đi qua đi lại đều thấy thương, nhưng ai cũng bỏ đi. Duy các anh chàng dừng lại một khoảng thời gian ngắn để đổ đắp cho cô gái ấy một cái áo, rồi cũng vội bỏ đi. Mãi sau, có một anh chàng khác đến và đem sát cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn thấy anh chàng đang đau khổ và nói Kiếp trước anh chỉ mới là người cho cô ấy chiếc áo mà thôi. Còn người này đã mang cô ấy đi chôn Chính là người đã cho cô ấy cả cuộc đời Yêu là yêu người đã cho mình chiếc áo Nhưng chọn là chọn người đã cho mình cả cuộc đời Anh muốn kể ở đây Để không những cho em Mà cho cả những người khác Nếu có duyên nghe câu chuyện này Ít ra có lòng phiền muộn cũng nhẹ nhàng hơn Và biết chấp nhận thứ tha cho người đã từng gây đau khổ Lỗi lầm cho mình Duyên nợ là thế Mà em biết không Nhờ kể câu chuyện này mà anh bạn đã vượt qua đau khổ Giờ thì cô ấy đã lập gia đình Và có một đời sống khác Chuyện nhân duyên thì nhiều lắm em ạ Anh chỉ thích kể chuyện nhân duyên Có tính chất cảm động Và để lại nhiều nỗi niềm thương nhớ riêng Cho mỗi con người Mỗi con người là mỗi hoàn cảnh mà em Có một anh chàng rất nghèo Quần áo rách rưới Anh không có nhà cửa Sống lang thang Nay đây mai đó Anh chàng có cảm tình Và yêu một cô gái bán hoa Bên vệ đường Cô gái ấy bị mù cả hai mắt Anh chàng này người giết cô gái mù Nên sẽ không biết gì về anh Anh cứ giả vờ Đợi rồi chờ trong niềm vui thầm lặng đơn phương Nếu kiếm đâu đó vài được ba đồng tiền Anh đã tìm đến ngồi gần chỗ cô gái bán hoa Canh đợi đến khi nào có một chiếc xe ô tô dừng lại Mở cửa ra là anh tranh thủ Bước đón mua hoa Làm cho cô gái bán hoa Cứ ngỡ anh là từ chiếc xe hơi này bước ra Anh mua báo hoa rồi tặng lại cho cô gái Để gieo duyên tình cảm với nhau Nhiều ngày nhiều tháng đi qua Hai người cũng có chút ít tình cảm Anh chàng mới hỏi cô gái bán hoa Sao đôi mắt tốt vậy mà không nhìn thấy Cô gái bán hoa mới trả lời Là có đi khám bác sĩ Bác sĩ bảo phải cần rất nhiều tiền Mới đủ để chữa lành đôi mắt Nghe vậy anh chàng mới hứng khí vì luôn tỏ vẻ mình là người khá giả anh mới hứa với cô gái bán hoa tôi sẽ tặng số tiền đó cho cô cô gái bán hoa nghe vậy mừng quá nên mới xin rờ khuôn mặt của anh ta bởi bấy lâu nay đã nghe giọng nói của anh mà chưa biết khuôn mặt của anh như thế nào cô gái bán hoa đưa hai tay lên má anh sờ và cảm nhận khuôn mặt ghi nhớ sâu trong lòng mình sau đó anh chàng này từ giá cô gái để đi kiếm tiền anh xin ông chủ tạm ứng trước và đưa cho cô gái mù đi chữa bệnh rồi sau đó anh phải quần quật làm việc để trả nợ ngày tháng mưu sinh đã khiến tình cảm của anh và cô gái bán hoa mờ dần theo gió bụi ngoài hiên có một bữa nọ anh đi lang thang trên đường phố Thấy một tiệm bán hoa rất lớn Nhìn vào thì thấy cô gái Ngày xưa đang ở trong ấy Cô gái giờ mắt đã sáng Rất xinh, rất đẹp Và cũng là cô chủ Cô gái nhìn ra thì thấy anh Cô hỏi Anh mua hoa à Anh chàng lắc đầu Cô gái mới nghĩ rằng Chắc anh là người đi ăn xin Vì thấy quần áo cũ kỹ rách rưới Cô lấy ít tiền Mang ra cho anh Anh nói, tôi không phải là người ăn xin. Cô gái giật mình, bởi giọng nói quá đổi quen thuộc. Cô hỏi anh có phải là người đó không, thì anh ngại ngùng, lắc đầu phủ nhận Cô gái mới lấy đôi bàn tay rờ trên khuôn mặt, thì nhận ra anh chính là người tặng mình số tiền chữa bệnh. Và rồi cô khóc thương anh, bởi cô luôn nghĩ rằng, người ân nhân giúp đỡ mình, Phải là một người giàu có, đào hoa và đầy quý phái Những giọt nước mắt chảy dài trên vai anh Anh cũng rơi nước mắt Bao kỷ niệm ùa về Bao nỗi niềm ẩn khuất đành phải giấu kín trong lòng Đang khóc thì anh chồng vợ đến hỏi Sao em khóc? Có chuyện gì à? Nghe vậy, cô gái càng khóc nghẹn ngào Anh chồng mới hỏi có phải là người ân nhân mà em từng kể không sao lại thế này trong tình cảnh như vậy anh chàng không biết nói gì hơn đành bỏ chạy mất hút có thể nói đây là một câu chuyện buồn nhưng là sự sắp đặt của duyên số người mình thương yêu chưa chắc đã có duyên với mình người yêu mình chưa chắc mình đã yêu họ Em hãy nhìn thực tế hơn vào cuộc sống bây giờ Ai trong chúng ta cũng luôn muốn chọn cho mình một điểm tựa Một bờ vai đủ vững chắc, đủ an toàn Và đối với một người phụ nữ Sự yên ổn đôi lúc sẽ quan trọng hơn chuyện tình yêu Tình yêu là thuyền mà duyên phận là bến Thuyền thì ra đi bến sẽ ở lại Nên chúng ta thường nói Gặp nhau nhờ duyên Yêu nhau bởi nợ Ở lại và chia ly là do số phận Trong tập hồ sơ Soi kiếp của ông A.J.Gacy Thì những cuộc soi kiếp Về vấn đề hôn nhân Luôn cho biết rằng Việc hôn nhân là do những sợi dây Duyên nghiệp tạo nên Tức là những đôi tình nhân Sắp đi đến cưới hỏi đều là những người quen nhau từ kiếp trước nhưng họ đã quên và ngày nay họ gặp lại nhau để cùng thanh toán những duy nghiệp nợ nần chung giữa hai người những người vội vã cẩu thả không suy nghĩ chín chắn về vấn đề hôn nhân sẽ tự chuốc lấy tài họa khó khăn trắc trở sau này anh nghĩ hôn nhân là một việc lớn nên cần phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới đi đến quyết định Em biết đó, chỉ khi nào mình bị thiếu thốn tình thương thì mình mới biết trân quý giá trị của nó. Tình thương là một nguồn dinh dưỡng cần phải có để nuôi lớn trái tim bao dung của mình. Đôi lúc, độc thân cũng là một cơ hội và một nhân duyên để mình nuôi lớn đời sống tâm linh. Anh có viết ra tờ giấy ở đâu đó khi khóc mà không có ai dỗ dành Ta học được cách khiêm nhường Khi sợ hãi mà không có ai bên cạnh Ta học được cách dũng cảm Khi phiền muộn mà không có người để tâm sự Ta học cách chịu đựng Khi ta mệt mỏi mà không có ai đó quan tâm Ta học cách tự lập Những người thành công là những người thường chấp nhận sự cô đơn Cố nhiên cuộc sống này không ai muốn mình là kẻ cô đơn cả nhưng có những giai đoạn buộc mình phải cô đơn thì mình phải tập chấp nhận chấp nhận cho nụ cười thêm lạc quan yêu đời nghĩ thầm duyên mình chưa đủ chứ không phải không có duyên trầm mặc làm bạn với đức phật là cuộc đàm thoại lặng lẽ riêng tư của mình giữa cõi đời này mỗi hành trình của cuộc đời là cả chặng đường dài trải nghiệm vui buồn được mất hơn thua của mình Chính vì lẽ được mất nhất thời đó em sẽ vỡ ra không ai có thể đi cùng mình đến hết cuộc đời Có người mình thương yêu nhưng chưa chắc người ấy đã thương yêu mình Có những người thương yêu mình nhưng chưa chắc mình đã thương yêu người ấy Thế thì chân trợ nhân duyên tìm mãi là khoảng cách bao xa Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã lướt qua nhau Nắm nhiều thứ và lướt qua nhiều thứ trong sự vội vã Ta đã vô tình để lạc mất nhiều cơ hội tốt lành Đến với cuộc đời mình Hiển nhiên, trong cuộc đời có nhiều thứ chỉ một lần rồi ra đi Và không bao giờ trở lại Cũng như khi mình có quá nhiều sự lựa chọn Thường thì mình không biết mình muốn gì Và khi mình biết mình muốn gì thì cũng là lúc mỗi nhân duyên đã không còn như ban đầu. Nhân duyên của một kiếp người là sẽ lướt qua rất nhiều người. Mỗi người sẽ mang đến cho mình một cung bậc cảm xúc khác nhau tham sân si, ganh ghét ích kỷ, lo buồn thương nhớ, chiều chuộng nâng niu, yêu mến. Rồi ai ai cũng đi qua mặt nhau Có người nhớ mình mà mình quên họ Có người mình nhớ mà họ quên mình Cũng có thể để thời gian họ quên mình Và mình cũng quên họ Năm năm, tháng tháng Cứ vậy lướt qua Miễn sao mình đừng quên mình là được Em đang có mọi duyên lành với mọi thứ xung quanh Cuộc đời sẽ còn có nhiều duyên lành chờ đợi em phía trước Cuộc đời đứng đợi chờ em Nhưng em sẽ không đợi chờ cuộc đời Vì đợi chờ biết đến bao giờ Đừng bao giờ chờ đợi Chờ đợi là mất mát Duyên mỗi người đến đi cũng vậy Không phải tự nhiên mà có Duyên đến đi là do chính hành động Suy nghĩ và lời nói mình tạo ra Chúng ta sống ở cuộc đời này Có thể nghèo nàn vật chất một chút Nhưng đừng bao giờ để thiếu thốn tình yêu thương giữa con người với con người. Đức Phật đã từng là một chúng sanh trải qua vô lượng kiếp, gieo duyên tu hành mới đến được ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, sẽ học cách sống tùy duyên, mỗi ngày sống với ý niệm tốt, làm việc tốt, ai đến ai đi tùy vào nhân duyên mình tạo. Đến một lúc nào đó Đúng thời điểm Anh tự biết mình đứng ở vị trí nào trong nhân duyên Mỗi người để tự biết cách chọn con đường mình đi Từ lâu anh vẫn tin là không có gì là mãi mãi Tất cả chỉ mang tính chất thời điểm Lúc này lúc khác Không có gì là cố định cả Hôm nay anh ngồi và thắp lên một ngọn nến Để nhớ lại những người thân quen Đã đi qua đời mình Tất cả chỉ còn là kỷ niệm Xuân hạ thu đông Rồi cũng tàn phai theo ngày tháng Kết quả là bao tháng ngày đã tàn phai Tất cả chỉ còn là kỷ niệm Mỗi kỷ niệm là một mảnh trăng ký ức một thời Một thời để nhớ Một thời để quên